Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ hắn đối với cô hở hững như vậy Nhưng là chuyện đó cũng không đáng phiền sán Bằng việc cha mẹ cứ thúc ép Muốn gả cô cho hắn Cha mẹ thật là nóng lòng Mà biết đâu hắn là tránh mặt cô Chẳng lẽ hắn đã có người phụ nữ khác Cô lắc đầu Ép mình đừng nghĩ miên man nữa Càng không muốn nghĩ đến Cô lại càng để ý Thật đau cả đầu Dù sao chờ đến khi về nhà Dù không muốn chủ động tìm hắn, nhưng cô vẫn có thể tìm đến cha mẹ nuôi để hỏi thăm. Sẵn rõ rẽ động thái của hắn rồi mới có quyết định. Nghĩ như vậy, cô liền bắt taxi đến chỗ hội trường của buổi họp lớp. Chút nữa ở đây, cô sẽ gặp lại một số bạn học cũ rất thân thiết. Nhất định bữa tiệc này sẽ có nhiều điều thú vị đây, đã lâu lắm rồi mà. Tiểu Âu, ngươi đến muộn. Cô vừa bước vào bên trang hội trường. Không đến 30 giây còn chưa kịp gặp ai chào hỏi Đã thấy chu lập nghiệp từ phía sau vỗ lưng cô Dọa cô sợ muốn nhảy dựng lên Làm sao ngươi lại đến? Cô kinh ngạc xoay người lại Đang định muốn hỏi hắn lý do gì hôm nay lại đến đây Đột nhiên tầm mắt rời sang phía bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp Những điều muốn nói đều biến mất Vì sao ta không thể tới? Quay sang người bạn học của mình Hắn nhẹ dọng thân thiết nói Lý Diệu Quân Em còn nhớ không? Đây là tiểu học muội lớp dưới của chúng ta, La Mật Âu Đương nhiên là nhớ rõ chứ Lý Diệu Quân chủ động làm quen, thân thiện dơ tay ra bắt tay với cô Gọi chị là Diệu Quân, chị có thể gọi em là tiểu Âu không? Được ạ Cô vội vàng bắt tay Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy buồn vô cùng chu lập nghiệp quả thật là phá lệ đi tham sự họp lớp Càng lạ hơn là hắn đi cùng một cô gái tên là Lý Diệu Quân Cả hai còn nắm tay rất thân mật, nhìn qua là không phải mới gặp mà là hai người hẹn nhau cùng nhau tham dự họp lớp. Nhưng hai tháng trước, cô đâu có nghe thấy hắn nói gì về cô bạn gái Lý Diệu Quân đâu. Cô công nhận, bộ dáng của chị ấy không tệ, khuôn mặt sáng ngời như thiên thần, dáng người hoạn mỹ. Tuy vậy vẫn thua xa mối tình đầu của chu lập nghiệp, nhưng có lẽ tình cảm của bọn họ chưa sâu nặng, khả năng trong hai tháng qua... Hai người kết giao cũng chưa đến nỗi trở thành người yêu đi Đã lâu không gặp Gần đây ngươi khỏe không chu Lộc Nghiệp ân cần hỏi thăm cô Trong nhảy mắt làm cô đầu óc cô trống rỗng Cũng khá tốt Cô vất vả lắm mới trả lời hắn Vậy là tốt rồi Mẹ ta rất lo cho ngươi Khi về nhà nhớ gọi điện hỏi thăm bà ấy một tiếng Nói xong Hắn nhìn về phía bạn gái Em có khát không Chúng ta đi lấy đồ uống đi Vâng Cô trợn tròn mắt Không thể tin Hắn dừng dưng bỏ lại cô một mình như vậy Rồi kéo cô gái đó đi Giống như mối quan hệ 20 năm của hai người là không tồn tại Hắn vào cô quả nhiên không còn gì nữa sao Cho đến khi buổi tiệc kết thúc Hắn vẫn không thèm để ý đến cô Cảm giác thật khó chịu Nửa mê nửa tỉnh Cô cảm thấy toàn thân mình nóng lên Đầu đau như búa bổ Làm sao bây giờ Cô chợt nhớ lại hôm đó Hắn từng nói về sau Hắn sẽ không còn coi cô là bạn Trừ khi cô đồng ý là bạn gái hắn Nếu không hai người không còn quan hệ gì Bởi vì cô chậm chạp không chịu đồng ý Nên hắn đã thay đổi ý định liền đi yêu người con gái khác Cho nên hắn nói được làm được giữ hai người thật sự Ngay cả tình bạn cũng không còn ư Sớm biết mọi chuyện thành như thế này Cô nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn kết giao Cô là yêu hắn Cũng bởi vì quá yêu nên mới sợ mất hắn Mới không dám đồng ý sự theo đuổi của hắn Sợ hãi làm cho cô trốn chạy tình cảm thực sự trong lòng mình Cô nghĩ rằng cả đời này sẽ vẫn mãi duy trì tình bạn tri kỷ với hắn Thật sự, nếu cô biết hắn là quyết tâm như vậy Khảng khái muốn cô làm người yêu thật sự Nếu không thì biến thành người xa lạ Thì cô sẽ lập tức gật đầu đồng ý là bạn gái duy nhất của hắn mà Bởi vì cô luôn mơ ước được hắn yêu thương cả đời Không cần Cô không cần kết quả như vậy Em không muốn như vậy Cô giật mình tỉnh lại 10 giây sau mới phát hiện ra Mình không còn ở hội trường nơi tổ chức họp lớp Mà đang ngồi trên một chiếc xe hơi Hơn nữa chiếc xe này hình như là rất quen Người không cần cái gì Bên tay cô chuyển đến tiếng nói lo lắng của một người đàn ông Cô đang ngồi trên xe của chu lập nghiệp Không, không có gì Cô hơi lúng túng, khụ quậy thân mình chỉnh lại tư thế ngồi. Phát hiện đầu có vẻ hơi đau, là do khi nãy ở trong buổi họp lớp cùng với mọi người uống rượu giải dầu, giúp cuộc từ khi nào cô lại ngồi trên xe của hắn đây? Họp lớp, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net